Xin chào toàn thể quý vị Phật tử Chùa Linh Quang Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2010 Tại Chùa Linh Quang ở Philadelphia Tiểu bang Pennsylvania Hôm nay chúng ta sẽ nghe cái đề tài tên là gia. Nhưng mà hôm nay là ngày Chủ Nhật Thì quý Phật tử tới Chùa Đông hơn hôm qua nó có cái buổi thọ bát thì um, thầy đã giảng cái đề tài oan gia nó bắt đầu từ hôm qua rồi cho nên um, thầy phải chia ra hai cái oan gia oan gia hôm qua là oan gia một hôm nay quý vị thật tự nói tới thì oan gia hai thật ra đó tham oan gia hôm qua đó thầy uh, nói về Một cái đề tài xa xưa Thời Đức Phật Cho nên gọi là Cổ Oanh Gia Còn hôm nay thì Phật tử mới tới Thì, thì sẽ nói lại cái đề tài Cũng là Oanh Gia Nhưng mà nói về Oanh Gia Thời nay Gọi là Tân Oanh Gia thì Cổ cái Tân Thì những vị nào thọ bác hôm qua đó, Thì buổi chiều Có một cái thời phấn rác gần hai tiếng đồng hồ. Thì hôm nay quý vị có thể nghe lại những cái đó, tại vì hôm nay là những cái thầy nói hôm nay nhưng mà những người tới hôm nay quý vị sẽ thấy là mới, nhưng mà những vị tham dự bắt văn trai buổi tối hôm qua thì quý vị sẽ có cơ hội nghe lại không phải hết. Tại tối hôm qua quý vị hỏi rồi, thì có nhiều câu hỏi mà thầy đã nói hôm qua đó đã trả lời rồi, nhưng mà hôm nay thì đã những cái đó là sẽ nói hôm nay các quý vị nào tham dự buổi tối hôm qua Đến hôm nay coi như là quý vị được bonus Quý vị nghe lời hơn Và quý vị tối hôm nay thì coi như là bình thường Không có lỗ nhưng mà không có dư thôi Đến tài hôm nay là Oan Gia Thì hôm qua quý vị đã nghe Oan Gia rồi Những vị thọ bác quan trai quý vị đã nghe Oan Gia rồi thì hôm nay quý vị nghe tiếp Hôm nay Thầy thu gọn hơn cả Hôm qua mình có nhiều thời gian Um, quý vị có biết về Oan nha không? Từ những người học tu hôm qua Nhưng hôm nay hỏi những người mới Quý vị có biết về Oan nha không? Người nào biết Oan nha là gì giơ tay lên Anh không biết Oan nha là gì giơ tay lên Không ai không biết Oan là gì rồi Quý vị phải Phật tử nó phải responsive Quý vị biết không? Tại vì quý vị um, Quý vị Sống ở nước Mỹ Quý vị tham dự với người Mỹ động chạm người Mỹ, quý vị có thấy họ Muốn gì họ có nói không? Có Chúng ta sống ở xứ tự do Tổng thống làm cái gì mà Dân chúng không bằng lòng, đó, họ có nói không? Hay là họ im lặng Đã đảo, Đúng, đã đảo. <cười> Biểu tình Đó Tại vì mình bị đô hộ quen rồi Quý vị không? Người Việt Nam Mình bị đô hộ quen rồi đó Cho nên là không dám nói không nói sợ bị bỏ tù nhưng mình phải nói nói đây thầy muốn nói quý vị đà đạo quý thầy cần cái gì đó không hiểu thì phải nói ra hồi xưa hồi thầy còn ở Việt Nam đi học đó không hiểu không dám nói không dám ra tay sợ ra tay là thầy giáo xuống bọc tay cho mấy cái so ngu quá vậy còn mấy cô giáo thì nhéo lỗ tai cô có móng tay dài nhéo lỗ tai Hỏi giảng như mày so ngu quá vậy ví dụ xin sợ không dám nói gì hết trên học đạo xong rồi đâu dám đi thức pháp sợ nó nói dân chúng đà đảo xong nhưng mà may thay giờ đi sang pháp hồi trẻ học với người pháp thấy rằng họ gan quá họ nói đủ thứ từ từ mình mới mới mở cái tâm mình ra mới nói cho nên khi mà thầy hỏi cái gì quý vị hiểu không á, hay là cái gì đó thì thường thường đa số hỏi ở đây à, có ai um biết oan già không, không ai già tay hết thì ai biết không cũng ai già hay hết giờ là giờ thầy đang nói chuyện với ai nói chuyện với ma không mà không biết là hồi trước là không hiểu cho nếu quý vị biết thì quý vị nói lên thì thầy sẽ nói kiểu khác bởi vì không biết thì thầy sẽ nói cho những người không biết hiểu đó là responsive thầy hỏi cô hiểu không, cô hiểu rồi hả? không biết nhờ. nếu cô hiểu rồi thì thầy go tiếp tục nó không hiểu thì thầy giảng lại. các vị hiểu không? cái đó là responsive, nó nó có interaction như vậy. thì có qua có lại thì mới. tại đông nhau, có nên không qua lại hả? Hey, chưa? ê, hey. thôi, thầy không biết nói gì vậy? Phải không? thì thường uh, thường ở chùa, quý vị chưa biết thầy cho nên trước lạ, không cho nên ngại, không dám nói. hay nữa là giữa đám đông cũng không dám nói nữa. Yeah bất cả thì nếu mà thầy hỏi với quý vị ông nói gì hết đó thì quý vị lỗ đáng chịu thầy cứ tiếp tục đường thầy thầy cứ đi thôi còn nếu mà quý vị giơ tay lên quý vị respond trả lời cho thầy đó thầy sẽ biết quý vị làm sao thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị nhiều hơn đó nó gọi là phước phu hơn cái gì hiểu không nhá yeah. rồi thầy đâu có phải dữ dội đâu thấy đâu thầy đâu thầy có năng năng nhưng mà không có dài lắm yeah. Yeah. Rồi thôi giờ chắc uh, đại ại biết oan gia chỉ có vài người không biết oan gia là gì. cả đám Phật tử đây chỉ có 3 4 người không biết oan gia là gì. Thế oan gia tức là oan tức là quý vị có biết chữ oan tôi bị oan Oan uổng. Mà khi bị oan thì có ức không? Tức đó cho nên là oan ức này. Bị oan thì ức tức là tức. Tức rồi giận, rồi thù, rồi ghét. À, là không muốn nhìn mà trên cái oan nó quan trọng hoàn mà người bị oan thì ức thì oán cái người làm cho mình bị oan trên oan nó đi đôi với oán với ức với hận với thù với ghét đủ thứ hết có gì sống ở đời Quý vị có bị những người xung quanh này làm mình đau khổ không có, có. có không có, có chắc yeah. sống ở đời cũng có những người làm cho mình vui Có những người làm cho mình buồn, giận, tức, hận, thù, thứ thức. Cả hai người đó đều là Oan Gia, tức là Gia là người. Oan Gia, Oan Gia ở đây đó, tức là người có cái nợ ân oán cho mình. Đến cái người nào mà nợ ân của mình đó, thì người ta tới người ta trả cái ân cho mình, thì làm cho mình vui. Còn nợ oán, tức là thù ghét mình, đó, người ta cũng tìm tới mình. Để trả cái oán đó cho mình Cho cuộc đời này chúng ta gặp là những người chung quanh mình Gần nhất mình là những người tới để Trả thanh toán cái nợ ân oán của mình Mình lấy được một ông chồng một Ông chiều chuồng, ông dễ thương Mình chưa cần gì hết, chưa hỏi gì hết Tự nhiên ông đơn thông dương cho mình là Ông mắc nợ mình Mình lấy nhà ông chồng đó, tới là Ông hành hạ mình, ông đầy ải mình Ông mắng ruộng mình, ông đánh đập mình Ông xài xẻ mình Là sao? Nợ là oan gia thứ thiệt. Phía kia cũng oan gia cái kia gọi là ân gia. còn mà tới mà hành hạ mình là oan gia còn tới mà làm cho mình vui là ân gia. đó là như vậy. rồi mình để những đứa con nó, nó dễ thương nó hiền hậu nó thông minh nó dễ dạy đủ thứ. đó là nó tới để nó tìm cơ hội nó trả lại cho mình. còn là những đứa con ân gia, còn những đứa con mình sinh ra nó hành mình nó bệnh, nó nó làm cho mình thức khuya dậy sớm như là lo lắng là trở đi nhà thương hà rằm đó. Rồi canh cho nó rồi phải chi tiền cho nó rồi nó làm cho mình như là đau khổ như là chịu nổi thì cái đó là một đứa con của hoàn giả luôn. Được. Thì oan gia nó đầy du quanh trong đời sống của mình Và mình vô sở người cô quất người đồng nghiệp của mình rất là dễ thương với mình thì những người đó là Ân gia với mình vô sở nhìn mình đồng nghiệp nó gan với mình xếp thị đi mình xài rẻ mình thì xếp là gì hoàn gia hoàn gia luôn những cái trường hợp ân oán những cái người có gặp trong đời sống không có có Có thế giờ khi mình nhận ra những cái đó là anh gia rồi đó mình phải làm gì đó cái đó là cái kế tiếp cái điều thứ nhất Phải nhận ra đó là oan gia Sau đó tiếng Mỹ nó gọi là Work out đó. Còn nếu không Thì quý vị biết làm gì không Thì oan gia sẽ trồng chắc lên nữa Tức là căn thú Thì thù hơn nữa. Mày làm khổ tao Tao sẽ làm khổ lại mày Mày làm ơn cho tao Tao sẽ làm ơn lại đó. Thí dụ vậy Thì ân oán cứ càng ngày nó càng chồng chất chồng chất lên. để rồi cứ phải trở lại cõi này để mà trả cái nợ ân oán đó, không bao giờ giác ngộ giải thoát được. Không hiểu? giờ hiểu được ý, mình sống trong một cái không phải để khổ nữa. để khổ là tại sao nó khổ? tại vì mình sống với oan gia nó mới khổ. cái sống với ân gia thì thôi đời đâu là để khổ? mình chiếm nợ người đó mình trả rồi rồi mình gặp cái người đó mình tội nghiệp mình thương mình mình cho cho mình giúp đỡ người ta thì không cũng không suy nghĩ hay nó thế nào là dạ dạ tin đó cảm ơn tin đó thầy đã trả lời cho nói chung ha rất là hay thầy sẽ nói chút xíu rồi có những bây giờ cũng việc có thắc mắc câu hỏi thì sẽ trả lời cái đó, đó nói chung về định nghĩa oan gia tóm tắt nói sơ sơ khơi mào chuẩn bị oan gia là gì là những người có là ân nón mình mình sống một cuộc đời mình nói đời là bể khổ phải không nhưng mà mình sống ở chung quanh là toàn là ân gia không à thì đời còn là bể khổ không không vợ đẹp này, dễ thương này, con ngoan này chồng hiền lành này, giàu này muốn gì được đó hết trời đời là bể khổ chứ đấu khổ gì đâu sướng đời sướng nó có khổ lắm nhưng mà kẹt cái đó là không có người nào mà gặp ân gia không hết đâu gặp ân gia thì có chút xíu rồi. may lắm được gặp một người mà né nàng người ta đi mất tiêu còn oan gia nó cứ đứng trên ngành chung, chung quanh mình bao vây mình ngoài không bao giờ thả hết á chạy đâu rượt theo bao vây mình cho nên đây là để khổ vì sao vì mình sống chung với oan gia mới khổ vì không yeah. cho nên oan gia là người có nợ ân hoán với mình rồi thì nếu mà họ có nợ ân hoán với mình thì làm gì thì tìm nhau. Quý vị đi vay tiền nhà băng để quý vị mua nhà mua xe, sao mà quý vị không có tiền trả quý vị bỏ trốn chạy sang tiểu bang khác được không? Nhà băng có được không? Có được không? Đúng. Rồi. Quý vị chạy khắp nước mỹ này chạy đi đâu nó cũng được hết hả? Mexico. Chạy sang Mexico hoặc là chạy về Việt Nam cũng được, nghĩa là chạy sang các nước khác đúng nhưng mà đến ngày nào đó, quý vị nhớ nhà quá đó lò mò, mò về mỹ thì nó, nó làm gì bắt lại. bắt lại tức là sao quý vị trốn nợ mà chưa trả nợ hết thì sao những người đời nay mắc nợ những văn gia mình chết sớm hoặc là mình xồ mình bỏ chạy né thì sao cái nợ nó không có tiêu đến ngày nào đó tái sinh tỏa. trong luân hồi lục đạo này chạy tới chạy lui đụng lại nhau lại đi tìm đòi nữa à nên quý vị hồi xưa quý vị xem phim Tàu đó. Chỉ có kinh á Chỉ có tranh lanh quẩn quẩn quẩn cái mục đích là gì? Trả thù báo thù Võ phải bao thù Cho nên là, là Giết cha giết mẹ cho nên phải đi luyện võ Để làm gì? Bao báo thù Báo thù không à Thì sao? Chúng có chạy cách mấy nữa là Là nó phải đi tìm để mà trả cái thù đó Chúng chạy sang Mexico chạy Canada chạy bất cứ đâu cũng được không sao? Ngày nào anh chạy chỗ khác thì Nó chờ thôi Sẽ có ngày anh sẽ gặp lại Thì ngày đó nó sẽ trở lại Giống như chuyện Kinh Thủy Sáng ngộ đạt quốc sư Trong một đời đó Làm tướng Giết một ông tướng khác Đem ra ngoài trước Của thành bêu xấu xong rồi Chém không phải chém đầu nữa Chém ngang lưng này không phải chém đầu mà thôi Để dùng chém ngang, ngang đôi người luôn Đó, đó. Xong rồi sau đó đời sau Ông sợ hãi Không biết nhân duyên gì Ông gặp Đạo Phật Ông tu Sáng hối tu hành âm năng Mười đời tu Mà tu rất là nghiêm mật Và cao tăng Vì cái ông mà bị chém đó Đời nào cũng đi tìm Để trả thù Nhưng mà trả thù không được Tại sao Tại vì cái vị Ông mà Cái chuyện đó là viên án Chịu thố Cái ông viên án này ông Chém cái ông chịu thố Chết nhưng mà đời sau đi tu đi tu khi quý vị tu hành rất là nghiêm minh không có làm lỗi gì hết thì có chư long thiên hộ pháp họ ủng hộ ma quỷ không tới được không ai phá mình được đó. nhưng mà cái nợ hồi xưa đó, nó còn không còn nên cái ông kia là ông thí dụ như ông ma nếu ông đứng gần để mình nhờ chờ cơ hội nhào vô để mà phá có phá được có có tha không không tha, không chờ đời sau nữa, mà đời sau Vị cao tăng kia lại tu hành nữa, tại tu đời trước mà nhớ lại tu tiếp mười đời như vậy, thì trong chịu thố cái vong kia nó đi tìm nó rình nó chờ ngoài không chịu như được, nhưng mà nó không tha, nó thù nó đâu tha đâu, cái kiếp thứ mười đó thì ông đó nó, tu hành là càng ngày càng đức độ cao, nữa. cho nên được vua tôn làm quốc sư, là làm ngộ đạt quốc sư. À, quốc sư tức là thầy của vua à, chứ không phải mấy sư thường thường mà tụng kim gõ mõ thường không được làm quốc sư đâu vua không, không có mời mấy người đó mời mấy vị cao tăng thạc đức mời vào trong triều đình để làm dạy cho vua dạy riêng cho vua thì khi mà được lên cao chức như vậy đó, thì đến một ngày đó vua thấy vị quốc sư quá giỏi giờ nói mình hưởng mình không được Phải mời quốc sư ra dạy cho tất cả dân chúng Thế làm một là làm một cái những buổi lễ lớn không phải ngồi nhỏ nhỏ như đâu làm cái chùa của vua lên thành làm cái đài thiệt là cao bằng cái đài cái tòa cái ghế là bằng, bằng chầm hương chầm hương cho quốc sư ngồi lên thì quốc sư thường thường là quốc sư rất là cẩn thận không bao giờ dám khỏi cái tâm ngã mạng hết mà hôm đó là, thiếu trách nhiệm lên ngồi cái tòa, nó nói trời mình tu cuộc đời tu của mình tới mức này là cũng là top rồi top rồi, cuộc đời tu mình tu trong rừng núi gì, chung sao mà tới mức này nó ngồi vừa là thầy và vua, trước tất cả dân chúng như vậy, cả nước như vậy ngồi trên cái đài trầm hương như vậy, đó. trời cái này hết sảy quá, làm mà quang rồi. nghĩ như vậy cái là sao? ngã mạn, Phải cái tâm ngã mạn thì cái con ma nó đứng chạy quanh anh sao? Nó lủng lỗ xung quanh, cái hào quang của mình nó lủng một cái lỗ. đó khi mình tâm mình nghĩ xấu nghĩ bậy ngã mạn sân si hố thì xung quanh đó, nó nó lủng lỗ lủng lỗ ở đây là gì? cái hào quang của mình đó nó nó đen đi một khúc. thì cái khúc đen đó nó gọi là lủng lỗ thì con ma đó, nó nó có lỗ này nhào vô liền chạy xẹp vô trong xuyên qua cái vùng hào quang cái hào quang là cái vùng nó nó gọi là protection nó bảo vệ cho mình nên quý vị tu hành giữ giới thì xung quanh người mình cái hào quang của mình nó có một cái seal protection cho mình ma quỷ nhỏ nhập thì được hết á người bị ma quỷ nhập là nồng lỗ tùng luôn hết á giống như nhà cửa đây cửa sổ lũng bể không ai vá hết á không ai bỏ tiền ra mua để mà chặn lại mấy cửa thì sao Lạnh. gió nói gì? Nói chuyện rồi. Sai rồi. Băng trộm nó vô. <cười> Ngày hôm sau là thấy chu mỡ đi đâu hết kêu hả? Đúng rồi. Thế thôi. Thì khi đó là cái vong cái cái hồn cái nó chờ 10 kiếp rồi nó xẹt vô rồi nó đi xuyên qua cái nó xuyên qua cái, cái cái cái cái hào thành đó. Protection xẻo nó nhào vô. Nó xẻo Nhảy vô phân luôn Làm cái bộ này cái cái đuôi. Cái mụn nhỏ xíu Nhỏ xíu thôi mà Quốc sư đau điếng té xỉu luôn Rồi mỗi ngày Cái mụn nó càng ngày Nó càng bự ra Bự ra bự ra Đó, Các vị thấy chưa Cho nên Khi mình mắc nợ Quan gia Thì quan gia Nó đi tìm mình ngoài, Tìm mình để Để trả nợ Đòi nợ Nếu mà tôi mắc nợ Thì tôi trả mà, Dù thiếu nợ tôi Thì tôi tới tôi đòi nợ lại Khi nào nó làm Nó đòi xong xuôi hết Thế Đi Đó, trốn không được trốn mexico mà chạy sang mexico thời nay đó là biết gì không là băng đảng nó nó xịt dân mỹ liền nên những người mà người không hiểu luật nhân quả đó làm ác xong cái bỏ trốn xong cắp xong nhà băng xong bỏ trốn thông cắp nhà băng mỹ xong bỏ trốn sang mấy nước khác đó. bỏ trốn được không sao nhưng mà có những kiếp sau nó sẽ đi tìm mình nên oan gia là người có nợ ân oán với mình thì sao? thì đời đời kiếp kiếp đi tìm nhau để mà trả cái nợ ân oán đó tìm nhau bằng cách tái sinh tới lui để trả nợ ân oán. thì tái sinh với nhau tìm tới nhau dưới hình thức gì? họ trở lại với nhau qua gia đình. hôm qua quý vị đã nghe rồi thì năm nay nói cho những người mới họ trở lại với nhau tụ hội với nhau thì cái nơi tụ hội oan gia mà nặng nhất đó, cái là ân oán mà nó có nhiều lớp, nhiều lai hồ, cái lớp mà oan gia ân oán nặng nhất đó, là tì gặp nhau trong gia đình vợ chồng và con cái, cái tiếp mà là xa hơn chút là anh em, xa hơn chút nữa là họ hàng cô chú bác, xa hơn chút xíu nữa là sở làng, xa hơn chút xíu nữa là bạn bè dân chúng hàng xóm vân vân nói chung sơ xe, xe thôi mình thường gặp nhiều nhất là trong gia đình họ hàng và sở làm sở làm thì tương đối xa hơn một chút đó. Cái gần nhất là gia đình thì trong gia đình của mình đó, quan gia của mình đó, là không ai xa lạ hết chính là chồng vợ con cái Giống như hồi đó, quý vị nào mà học lịch sử Việt Nam biết An Dương Vương không? Cái nó thần đó, phải, phải nói rồi, phải nói nhỏ rồi Ngồi cái bên Thì An Dương Vương á, khi mà bị thua đó, thua ông nào? <cười> Chịu đa, trời ơi, mới nói thầy quên, Chịu đa không được, chạy, thua rồi bỏ chạy, thì chạy trên lưng ngựa đó. thì người đằng sau chỉ đem được đứa con gái thôi, công chúa, công chúa tên gì, đó? mỹ châu hả, mỹ châu rồi, thì đang cưỡi người như vậy chạy như vậy đó, thì một hồi đó, như là hấp bí đường rồi, thì thần linh quy mới hiện lên. Nói giặc đó Ngay sau lưng đó Chứ phải là đằng xa đâu Còn không phải mấy mai đâu Ngay sau lưng đó. đó Tức là giặc là đau Chính ngay ngồi sau lưng chính con gái của mình Chính con gái mình Làm cho mình mất nước đó. Con gái cưng của mình Làm mình mất nước đó. Các bạn thấy chưa Cho nên tất cả quan gia của mình á làm cho mình tán gia bại sản đó là thằng con cưng của mình nè nó hút xì ke nè đánh bài nè bị cảnh sát bắt nè nó cơ tới là nó cảnh sát lâu, lâu cứ phong tới kêu làm ơn tới nhà tù bao nó ra bóc nó ra con cưng của mình thì giờ uh, con gia tái sinh trở lại để mà đòi nợ nhau và thường thường con gia tái sinh trở lại mắc nợ hay là ăn oán là họ tái sinh trở lại dưới những hình thức đặc biệt của đồng nhân quả nhưng hôm qua tôi có nói hôm nay nói lại khi mà họ tới họ đòi nợ đó quan gia đòi nợ đó thì họ tái sinh với những cái hình thức rất là đẹp và nó mask nó che lấp để mình không nhận ra chứ nó tới đó, nó để chữ là tôi tới đòi nợ để đây họ tới cầm cái bạn đứng trước cửa nhà tôi tới đòi nợ đó nha thì sao mình không có mở cửa bấm chuông ngoài mình làm như không có nhà Ừ. Nhưng mà anh gia nó không phải làm vậy Bấm chuông tới nó Hiện hình là đẹp đẽ Hiện hình dễ thương Đẹp đẽ là vợ mình Hiện hình đẹp trai là chồng mình Hiện hình dễ thương là con mình Thì nó mới đòi được mình Cho nên ở đây không có kể lại Hôm qua mà mấy đứa con nhỏ tối nó làm gì nữa Nó khóc vậy đó thầy Hôm nay là Passover hỏi nói lại nữa nó mệt quá Hôm nay đi, đi nhanh hơn Để à, nói chuyện khác thì à, các hình thức quan gia là gì vợ chồng cha mẹ con cái mẹ chồng vợ chồng vợ chồng, chồng nàng dâu còn bố vợ chàng rể à bây giờ thầy nói tiếng việt có được không nghe được không không có lơ lơ lơ lơ lơ thì các hình thức quan gia đó là vợ chồng cha mẹ con cái mẹ chồng nàng dâu anh em bạn bè họ hàng thì hôm qua thầy lấy cái câu chuyện của thời đức phật thì hôm nay gọi là tâm an gia thầy sẽ lấy vài câu chuyện của hiện đại thời nay thường thường vợ chồng hôm qua có nhiều người hỏi vợ chồng con cái ta nói là con làm nợ vợ của an gia thường thường con nó làm nợ không bà già là con khỉ hả? mẹ vợ là con không? Không qua... là tý xin... thì hôm qua hôm qua thầy có nghe rồi mà nghe ghê quá câu đó thầy không nói là xin... con là nợ, vợ quan nợ là ăn nhai cửa nhà cửa, đúng nhà. Đúng cửa nhà là nghiệp báo còn ông bà già vợ thôi kệ nó để, để... <cười> Thường vợ chồng đó là thường thường chính là oan gia còn con cái là nợ nợ nó tới lắm mình trả nợ nó như thầm hôm nay phải nói lại lần nữa chút xíu thôi thường quý vị lo cho con đó, là cả chồng cả vợ khi mà giật nhau đó, thì bỏ nhau được không? ly dị được không? có ai ly dị con cái không? không không không ly dị con cái được tại vì nợ nó không ly dị được còn oan gia đó chứ là người làm cho mình đau khổ vì một cái mức nào đó đến khi đó giống như là ai chửi mình đó, thì mình tìm cách chửi lại người ta khi người ta hạ dạ rồi đó thì mình mới nguôi mới nguôi nhưng mà khi mình nguôi rồi đó mình chả đã mình chửi đã rồi đó mình nguôi và cái người mà bị chửi đó người ta có nguôi không thì người ta lại chờ cơ hội khác người ta lại bắn lại bên hay đến khi ta bắn đã rồi đó thì sao bên này sao vậy trời có hội lại bắn lại bên kia nó cứ bắn qua bắn lại hoài cho nên không bao giờ hết về còn con cái đó, là nợ nó là lo hoài nhưng mà con cái mình nợ nhưng mà nó không làm mình khổ lắm đó. thì con cái thường thường đó, là cái nợ mà nợ về tài sản nợ về phải chi ra còn vợ chồng đó, là nợ về tình cảm yêu ghét chồng vợ mình làm mình ghét mình thù mình tức á thì chửi xong đi gì Mà con cái mình nó làm như mình ghét á có từ nó không không, không. từ nó nhiều khi nó nói bà già chết đi cho rồi nắng chửi mình nữa mà mình vẫn thương nó nhỉ tại vì mình nợ nó nặng lắm không nhả nó được Và vợ chồng thường thường người ta nói thôi vô oan trái bất thành phu phụ tức là không có cái sự oan trái thì không thành vợ chồng đó. tức là thường thường là nó đặc biệt là, là oan gia nó tới với nhau bằng dưới cái dạng, dạng trá hình tức là sao trước hết đó, là nó phải attract mình Attract là mình tới khi tới rồi đó thì mới làm gì thì mới từ từ mới đòi nợ chứ mới vô nó em tôi tới đòi nợ là thôi thôi rồi, không dám nó trước hết đó là phải làm sao cho người ta hấp dẫn thu hút rồi siêu lòng siêu lòng chấp nhận rồi. rồi, vô chồng rồi, móc cái cái cái cái, cái chồng vô đây rồi, nắm rồi, đắm rồi mới bắt đầu mới dắt đi, mới là đòi vô đây, vô đây trả, dính vô rồi cái là khóa rồi, đâu đi được. Dạ. Yeah. Thì thường thường á, đầu tiên những con gia đó, đó tới mình là tự động nó như vậy thôi, nhân quả nó làm cho mình bị attract, bị thu hút. À, xong mình, mình Tất cả những người khác cũng thương mình Đó Ta tìm tới mình Mình thèm để ý Mình thích cái anh chàng kia à, ha, Nó xui khiến mình thích cái anh chàng kia Để anh chí Để tới để chăn nợ ống Để mắc nợ cho nên phải tới Đó Hoặc là có nhiều người xinh đẹp Tôi chịu lấy Trời đẹp này chê chê với Cuối cùng lấy bà vợ xấu quá à? Không những vậy mà còn sợ vợ nữa chứ vậy, Vừa vợ vừa xấu Vừa sợ nữa vừa Sợ vợ nó thấy mới hay Thì cái hay là sao Đó là những cái Cái sự Biến hiện của nhân quả nó là làm nhân vậy Mình không có lựa được Nếu mà người nào cũng lựa được hết Lựa được hết thì người nào cũng lấy Chồng giàu này học giỏi này Để trai này con nhà giàu đúng lúc Dễ thương, không có ai lựa được những cái đó đó Tất cả những cái đó là nhân quả nó Không lựa Nó ghét nhiều luôn khỏi chạy Thì nhà vợ chồng, các hình thức của chồng Chồng sợ vợ Vợ sợ chồng Chồng đánh vợ, vợ đánh chồng Rồi giết chồng luôn hiện nay ở bên Mỹ, quý vị có, có biết những trường hợp đó không? Alo? Alo trong này có những người nào có cell phone Thì xin quý vị vui lòng cho nó yên lặng Bấm cho nó silent Hoặc là cho nó ngủ luôn <cười> Hồi nay ở bên Mỹ à, Có những cái vụ nổi tiếng à, Kể sơ sơ hai, vị, hai vụ thôi Là O.J. Simpson Giết vợ à, Nhưng mà chán án Thì anh ta chán án Tại vì Nhờ nhiều tiền đó. Cầu thủ football Nhưng mà bây giờ anh, anh chàng ta cũng bị bắt lại rồi đó Vì cái tội khác O.J Simpson giết vợ Ai cũng biết là giết vợ hết Nhưng mà cuối cùng nhờ luật sư giỏi Chẳng án Thì ông luật sư đó ăn tiền Cãi cho O.J Simpson Chẳng án Thì ông luật sư đó làm gì Tối hôm qua quý vị đã nghe rồi Mai mốt ông luật sư đó Đời sau sẽ được Người ta xử oan cho mình Hiểu không? À, có những người Thời nay quý vị thấy ở bên Mỹ Bị xử oan, bị nhốt cho tù 10 năm, 20 năm Rồi sau đó người ta thử DNA Thấy là vô tội Thả ra đền cho vài trăm ngàn Lý do tại sao vậy? Tôi vô tội tại sao lại? Tại sao bị xử, bị bắt oan vậy? Tại vì đời trước ông xử oan cho người ta Joseph Simpson ai cũng biết là giết vợ Mà cái ông này, ông dùng cái tài thông minh của ông Cãi cho ông sen trắng án, Thì đời này ông online lành, nổi tiếng, giàu sang Nhưng mà đời sau sẽ trả lại cái quả đó Rồi mà ông khác giết vợ là ai? Ai nói được? California <cười> Peterson. Peterson Scott Peterson Ông ta giết vợ, giết con Rồi Giết vợ con xong rồi đem ra dưới cái, cái, cái chỗ mà Golden Gate đó, Cái đèo đá vô, dục xuống dưới đó Nhưng mà xui xẻo làm sao, dục xuống làm sao rồi Chắc là dưới cá nó rỉa cái mấy sợi dây làm sao đó Hay là oanh hồn người vợ làm gì đó Thì nó bung lên, sát vợ Nổi lên Mà nó đặc biệt nữa là Cái nơi đó là sóng ở ngoài biển nó vô như Cái nơi đó là biển á Nhưng mà thường sóng đánh ra, không đánh ra nó đánh, đánh, đánh vô Đánh vô ó rồi sau đó là người ta tìm được cái xác rồi đứa con ở trong trong trong bụng nó chưa sinh đó người xác này vợ nó nó sình ra nó nó mở nở ra đó thì cái thai nó lọt ra ngoài luôn Bắt dính không có chối cãi được đó. thì đang bị tù đó. à giết rồi giết chưa giết rồi ok có vậy hả anh ta xử tử đó nhưng mà không biết xử xử chưa xử rồi rồi đó thì à, anh chàng ta Trả một cái kiếp này Nhưng mà Sẽ bao Ngay hiện đời Nhưng mà sau đó Kiếp sau sẽ phải trả tiếp nữa Quý vị nào tối vừa qua đã nghe câu chuyện rồi phải không Cái nghiệp đó nó không có trả một lần Trả nhiều lần Nhiều lần Đây có ai sợ vợ sợ chồng không Đừng lo sợ vợ anh Hùng Vì nào sợ vợ cứ dâng tay lên Ai lấy đều hoan hô hết lo Là là sợ chồng không? Bác lấy nói là thường là sợ chồng. ai ở đây sợ chồng giao tay lên chứ mới là. Ồ oh, vậy sợ chồng với anh hào, nữ anh hào thì mấy người mà sợ chồng á hay là sợ vợ đó tức là gì mắc nợ người ta khi mình không mắc nợ đó mình không có sợ tại sao khi mình không mắc nợ mà thấy nhà băng nó tới nó cầm cái để nó Ê tôi không có mắc nợ anh mà anh tới đòi bậy bạ thì sao thưa thưa mình không có sợ mày không có mắc nợ không có sợ mắc nợ thấy nó cầm tới, nó đứng nó sợ rỡ thấy đứng xíu bài kia nó sắp sợ thấy hình như hình như nhà băng tới thì sao nó lây loi nó sẽ trốn rồi. rồi sợ rồi cho nên quý vị người nào sợ vợ sợ chồng là sao mắc nợ Là mà cho em cùng em nhà thôi thầy. Dạ anh thì đúng rồi. Em đi cho con nó nó yên trí Nó làm việc. Dạ một điều nhịn chiến điều lành vâng, thì tức là em... sợ để cho nó cho nhưng em mà em nhưng mà tại sao những người đang hiếp mình mà mình không gọi hiếp người ta? Tại vì mình mắc nợ người ta nó mới xui khiến người đó tới mình để mà ăn hiếp mình. Và cái lý trí mình nó nếu mình không mắc nợ đó thì sao? Thì dù anh hiếp từ quá à. Lần thứ ba nữa đó Là tôi bỏ À Nếu mình không mắc nợ đó Thì nói là lần thứ ba mà anh hiếp tôi như vậy đó No good nha Có chừng, khói chừng Thì nếu mình không mắc nợ đó Hai bên không mắc nợ nhau Nói vậy đó thì Bên kia ta Xìu xuống đó Nhưng vì mình mắc nợ Bà làm tới hả Bà làm tới hả ổng làm tới nữa Thì cuối cùng sao Mình phải, xoay, lẹt tẹt nó xíu. Mình xíu cái mình, mình làm gì cái ngã mình nói Thôi nhịn cho này, em, cửa em cười, <À>, <cười> nhà Thôi nhịn đi cho nó mình cho này em đi. cửa ở nhà đấy. Nó sẽ không không sợ đâu, đâu, có đâu. À, đó, không sợ đâu. Ừ. Rồi. Như thầy nói hồi nãy nếu mà quý vị có phước Cái người đó tới trả nợ Đó ta tới đó Tự động người ta Chiều chuộng mình, nâng niu mình Không cần mình muốn gì là ta làm hết Có năm nay đó, mình muốn không thèm làm van xin cũng không thèm làm Năn niệm Thôi tôi lấy anh mà, lấy cái gì Làm dữ nữa, thấy nhận, nhận là mắc nợ thôi Thôi là lấy anh, là van xin anh cho anh em Yên chút xíu đi cho yên nhảy cửa Quát thêm lên nữa Đúng rồi Đó thì Cái, cái đó là gì Khi đó là chứng tỏ là sao Chứng tỏ là mình bắt nợ oan gia cháy chủ nó tới Nó đòi Quý vị tới Nhà băng tới đòi quý vị Quý vị làm giữ nhà băng thì làm gì Còng theo cảnh sát tới công luôn Nhưng mà nếu quý vị không nợ nhà băng Mà nhà băng tới đòi thì, thì sao Quý vị nói ế tôi không có nợ nha Đâu giấy tờ đâu đưa ra đàng hoàng Lần tới mà tới đòi ẩu như vậy á Kêu cảnh sát nha Thì nhà băng nó nhìn kỹ là mình không có nợ nó Nó nói oh sorry tôi xin lỗi Thật là vù trả nợ xong rồi nó, nó clean rồi mà tôi Tụi nhà nó làm bậy và tôi xin lỗi Đúng không? Nó đòi ẩu thì xin lỗi Mà nó đòi chúng mà quý vị làm dữ thì sao Chỉ chết quý vị Đúng vậy Cho nên khi mình giành tránh quân thuận, đâu ra đó thì không có sợ Vì mới mắc nợ chứ mới phải sợ Đúng không? Nhưng mà thôi kệ nó là nhịn nhị. Nếu quý vị có phước mà người kia không phải là oan gia trái chủ thì không có cái chuyện mà nhịn hay không nhịn Vì oan gia trái chủ mà tới làm như vậy đó. Mình làm dữ thì sao? Tức là xưa là ổng còn hiếp mình bây giờ tự nhiên đi nghe Pháp xong về, cái là cãi lại hả? Thì ổng cầm con cái ghế, ổng phang cho ghế bỏ sườn ấy mà thường thầy có biết những câu chuyện nó ông chồng anh hết bà vợ nhiều quá thì um, nhiều khi nghe, trước mặt bạn bè nó bà quê quá bà cũng cãi lại ổng cãi lại cái là ổng xưa nay bà nhịn thì ổng quen nhịn nói giờ bà cãi lại thì bà cũng mất mặt với bạn bè mà ổng la bà quen rồi bây giờ thấy bà cãi lại ổng cũng mất mặt với bạn bè nữa trời ơi thầy ổng làm gì cầm ngay trên ghế, ông phép nhẹ bá một cái thôi, cậy bà sườn, đem à. nhà thương. rồi bây giờ kế tiếp đó là hình thức vợ chồng và đến vợ hình thức cha mẹ con cái, à. cha mẹ con cái thì quý vị nghe nói câu là con là nợ thì um, đây những người mới quý vị là không hay, quý vị có biết con là nợ không? không? biết con làm nợ tại sao thì chỉ nói đơn giản thôi quý vị nuôi con đó. khi con sinh ra quý vị nuôi đó. quý vị chi tiền cho nó nuôi cho nó quý vị cha mẹ chi tiêu tiền bạc cho con quý vị không bao giờ tính sổ không bao giờ ghi xuống ngày hôm nay mua cho nó hộp sữa này, ngày mai mua cho nó bộ quần áo này, mốt gì đó không bao giờ ghi sổ hết chi ra từ nhỏ từ lúc nuôi nó từ nhỏ đến khi nó 60 tuổi nữa nó cần gì mình cũng chi hết mà không có tính sổ hết nhưng vợ chồng của mình á khi ghét nó mà ly dị thì có tính không? tính khi đưa ra ly dị thì tính không? Tính thầy có xem mà bên trên internet ở bên không biết là xứ nào ở á châu hình như thái lan á nó cặp vợ chồng ly dị biết ông chồng làm gì không ông lấy máy cưa ông cưa đôi cái nhà Cưa đôi cái nhà, tại sao? Tại mấy cái nhà là nhà sàn. Trên nhà không cưa được, mấy cái đó là nhà sàn. Nó chụp hình rõ ràng. Hai vợ chồng cãi lộn nhau rồi, đi dị đó. Ông chồng ông lấy mấy cưa, ông cưa đôi cái nhà sàn ra. Nhà sàn nó đóng cọc đó, thì cưa đôi nó đâu có chụp đó. Cưa đôi ra. Phòng cái lành đôi đó, đó là chưa đôi bà muốn làm gì làm. Cưa đôi nhà sàn đó. Rồi thầy cũng biết những người đi dị xong đó, tới tính nội vô trong bếp tính nồi niêu xong chảo Và bao nhiêu cái chén bà ba cái rồi ba cái coi đũa chén đũa bao nhiêu chia đôi đầy đủ xong phẳng nhưng mà con cái đó thì quý vị có bao giờ tính không không bao giờ tính hết đó. tại sao làm nợ nợ ngại cho nên chi cho con cái nó đòi gì chi chi chi chi nó đòi gì là chi còn nhiều khi chồng mình đòi hay là vợ mình đòi nhiều quá mình sao không trì nổi Mà con cái nó đòi bao nhiêu trì hết Và không đúng vậy nữa Mà còn phải vui lòng Mua đồ cho nó, săn sóc cho nó nữa. Đặc biệt như vậy đó Tên mới gọi là con là nợ Rồi, có những đứa con Ở đây, nó làm gì Quý vị Khi sinh con ra, quý vị đâu biết là đứa con nào nó hiếu thảo Nó, nó hiện ra mới đẻ ra Nói con hiếu thảo, đè trên, trên, trên đầu Nó đẻ ra này con phá sản Nó nói Quý vị nuôi nó đã đời rồi Từ từ nó lớn lên rồi Lúc đó, đó cái quan gia của nó Từ từ nó đủ lòng, đủ cắn rồi Nó mới hiện nộ dần dần Giống như quý vị mới lấy chồng mới vợ Về đó, thì tuần trăng mặt xong Tuần trăng mặt rồi thì sao Từ từ lúc đó, ở lâu rồi thì mới Từ từ những cái quan gia nó mới hiện ra Chứ mới cưới mà đâu có Mới cưới là đang đem, đem mặt nạ hết mà Lúc nào cũng nai nice sẽ dễ thương hết Lấy xong rồi từ từ lâu rồi anh đi chỗ ra Thì con cái cũng vậy Sau một thời gian Nớ lên lúc đó Lúc đó nó mới hiện lộ ra Nhưng mà thật ra cũng Nó hiện lộ ngay lập tức Và quý vị cũng thấy Những đứa con nào dễ nuôi Quý vị có Trong những đứa con đó. Thì ngay lúc lúc mới đẻ ra nó đã đòi rồi nhưng mà nó chưa làm có khổ lắm cái bị nuôi có những đứa con á tối nó ngủ im ru hết đêm sáng mình cũng ngủ ngon còn đứa con sao tối là nó đái nó ỉa nó khóc nó hét nó la không cho mình ngủ nó biết rồi những đứa con khó nuôi là gì vậy đó ra lớn thằng chút nó bệnh đem đi nhà thương rồi chi hết bao nhiêu tiền tìm thầy tìm thuốc không ra đó nó làm cho mình lúc nào cũng phải khổ sở lo nghĩ nó bé xíu mà nó làm ngon lành như thế nhưng mà đặc biệt cái là mình không giận nó à, còn ông bà già cha mẹ mình đó, mà làm ba cái đồ đó, đó trời ông bà phiền quá ông bà vô nhà thương dưỡng lão rồi đi ông chồng mà thất nghiệp cái đó ly dị ly ở đây cũng có những người cặp vợ chồng bắt đầu ly dị ly dị nhau tại vì chồng bị thất nghiệp chồng bị bệnh hay là vợ bị bệnh thì thôi ở chỗ khác thì Cô đó Giàu lắm Trụ tiền Nhưng bị lái xe accident một cái Bị tê liệt Xong sau đó là Đầu óc Nó là mát dây hết Nhưng mà vẫn còn tỉnh Sau đó là ông chồng Về Việt Nam Kiếm người khác rồi thôi Goodbye Hả? Kiếm Ông không kiếm hoàng da Ông không biết Ông kiếm hoàng da Cô ấy nói kiếm bồ nhí. Kiếm bồ nhí. Kiếm vợ bé cho rồi chứ, vợ hẳn hòa chứ không có bồ. Về lấy cô đi dị xong về lấy cô khác. Đó, Như bà vợ là cứ đau khổ đó. vừa bị tai nạn, vừa bị handicap, đủ thứ hết, họa vô đơn chí, đủ thứ hết, chồng bỏ. Đời là vậy, đời là thế. Selavi. <cười> Tung là khỏi phúc Tung là khỏi phúc ha Tung là khỏi phúc, tình là dây hoa Nhưng mà có Phật tử nói Thầy là, là Tung chưa thành thì chưa là phúc Mà tình còn đẹp thì tình Chưa phải là dây hoa <cười> Tình chỉ đẹp khi còn dám nhở Thầy nói vậy thì tại sao Trong cái điểm trong đầu không thấy bốn nở lớn nhất của đời người là tình cảm Đúng cái đó là mười bốn điều đăng mà quý vị thấy thì chính vì vậy ta mới gọi là tình là dây hoa dây hoa thì nó móc nhau nó chói nhau nên thành nợ với nhau giờ quý vị từ từ quý vị sẽ đi thấy tại sao mà mình cứ nợ tới tận luôn nếu đứa con mà quý vị không thương nó nó đâu đòi được mình đâu nếu mà chồng vợ mình mà muốn cái gì hay là đòi hành hạ gì đó và mình không có thương người đó đó chính vì cái tình thương đó, đó tình yêu đó nó làm cho mình bị mắc kẹt dính vô cho nên dính vô thì mới mắc nợ nhau còn nếu mà mình không có tình cảm nhiều với cái người đó thì người đó làm quý vị thương người đó mà người ta nói quý vị một câu gì đó nhất là con cái của mình hay là gì đó. mình đau lắm mà bỏ được không dạ, không, bỏ. không bỏ được tại vì sao vì thương người đó đến khi nào quý vị hết thương người đó thì sao bỏ một cái rụp bỏ rất là dễ dàng đó. cho nên món nợ nhân lớn nhất là tình thì chính vì nợ tình món nợ nhân là món nợ tình cho nên cái tình đó đó, mình nợ tình người ta đó, cho nên cái tình cảm lên oan gia là gì là nợ tình cảm hồi đời trước anh chị làm tôi khổ vì tình cho nên bây giờ tôi phải đòi nợ tới để mà lấy nhau dính với nhau để đòi cái nợ đó thì nó có hai cách nói một là nợ tình hai là oan gia oan gia tức là hình thức để mà trả cái nợ tình. nhưng mà khi này nói là cái cái cái người đó bị thương rồi chồng phút mà không cá một là cũng dễ quá là quá. tại vì ông đâu có thương bà nữa hồi xưa bà đẹp bà tỉnh táo bà làm nhiều tiền thì ông thương thì ông thương cái gì? thương cái đẹp. Cái ông đẹp, thương cái đẹp thương cái nhiều tiền đến khi bà. bà xấu rồi là... xấu rồi người bỏ. Đúng Thế đó. cho nên là thầy biết người ta, người ta nói yêu là khổ mà không yêu là lỗ Thì <cười> chẳng ai yêu người ta chấp nhận à, yêu khổ là không lỗ, lỗ. lỗ. Đó, ta nói vậy đó, khổ lỗ Thầy thì cuối cùng nó cho ta thấy cái gì? Chúng sinh khổ hay lỗ là do ai? Do mình Do anh Nó gọi là you make your choice Mình muốn lấy người đó, muốn sống người đó để cho thỏa mãn cái tình cảm, cái tình thương Đi theo tiếng gọi của con tim Thế bây giờ nó khổ thế Trách ai giờ? Thì giờ không trách ai đâu hết Đó, đó là cách nói lỗ lỗ khổ chứ thật ra là Một cái vị phân tắc ra Lỗ còn đỡ hơn khổ không Nhưng mà tại cái đó là cái cách nói uh, Cho nó có vần Nó thà chịu khổ, chịu lỗ, lỗ khổ, lỗ khổ Rồi, con có những đứa con nó Thời nay ở Việt Nam Có những đứa con nhất là Việt Nam bây giờ đó hay những cái con nó Đi cờ bạc, hút sách Xong nó về, đó, đòi tiền cha mẹ Ban đầu thì xin tiền cha mẹ Thì cha mẹ cho Rồi từ từ không cho nữa thì nó bắt đầu nó đòi tiền và đến khi mà nó đòi mà đến cơn nghiện của nó lên mà không cho nó thì nó làm cái gì? con tình dính rồi đánh và nó giết luôn là... giết cha mẹ luôn, đợt thì đó là những đứa con quan gia mắc nợ nó trước hết nó tới nó không có đền đáp nữa cho mình mà nó hại nó giết cho mình thì thời xưa người ta nói đó nó, dưỡng nhi đại lão theo đạo khổng đạo nho cho nên người ta muốn có con cho nhiều thì invest nó gọi là good investment cho nên là quan niệm người tàu là có con rất đông đó, tức là có phước rồi có phước rồi có con cháu hàng đàn hàng đúng để đến khi về già con cháu nó nuôi lại cho mình nhưng mà trong đống con cháu lộn một lúc nhúc nó đông vậy á mình đâu có biết đứa nào quan gia đâu đầy hết trong đó, đó cho nên người nào cũng muốn có con để chi gọi là dưỡng nhi đại lão tức là bây giờ mình nuôi cho nó để để về ra đấy nhờ nó nhờ con cái nuôi lại cho mình thời nay ở đây quý vị không hiểu được nhân quả tại sao mình mắc nợ con mình phải chi cho nó đến khi nó đẻ con của nó thì nó mắc nợ nó con nó nó lo cho con nó đâu lo cho mình đâu cho nên mình ô cái là mình mắc nợ nhiều mắc nợ mấy lần Hôm qua Thầy đã nói rồi Thầy biết, nhưng thầy hôm qua, hôm yeah. qua con biết là Thầy giả con linh được một con, con, con cháu đành nói đi làm thế oh, Mày, con, là... con, con, con con đi không được muốn đi mà con đi được một con, nó đi làm thế Thầy bắt nợ nó Bắt nợ Đúng rồi đúng. Đó, các kiểu Thường thường đó, những người đó, người già đó, thì con của mình đó, mình muốn con của mình khi mình già nó săn sóc cho mình mình quên là mình mắc nợ nó chứ mình không thể đòi hỏi nó mà nó thì nó mắc nợ ai nó mắc nợ con của nó nó phải trả trả cho con của nó nó phải lo cho con của nó mà nếu mình mắc nợ đứa con của mình á mà đòi nhiều đó thì nó chia sang cái phần con của nó tại nó mắc nợ con của nó mà cho nên mình chưa trả nó xong á Giờ nó có nợ kia thì nó réo mình Phải tới, phải chi dùng cho mấy đứa cháu của nó Còn đứa nào mình trả nợ nó xong rồi đó Thì nó có con của nó Thì là cháu mình đó Thì nó nói thôi, ba má lo cho con đủ rồi Bây giờ phần con có thể lo cho con của con Không có phiền tới ba má nữa Nhưng mà cái này đó Mình mắc nợ nó nhiều quá Mình trả chưa hết Thì giờ nó, nó để con, nó mắc nợ nó, nó lấy Bây giờ ông bà trả tôi chưa đủ Giờ ông bà làm ơn ông bà trả cho con của tôi nữa Bà trả chưa xong đó thì nó bắt đầu ông bà trả cho con của con tôi nữa tức là chắc của mình cho nên nếu mình biết mình nặng nợ hay không á mình nuôi con nó xong rồi nó lo phần của nó nó không có phiền hà gì mình nữa Là coi như cái phần nợ của mình xong rồi còn nếu mình nuôi nó xong rồi nó đẻ cháu mà nó đéo mình á tức là gì rồi mình trả nợ nó chưa xong làm ơn ông bà tới đây trả dùng cho tiếp chứ cho mấy đứa chú nhỏ này nè